Hả? Không chỉ mình tôi Mà tất cả những đứa khác xung quanh nghe thấy câu đó Cũng há hốc miệng ngạc nhiên Có đứa còn há to tới nỗi rớt cả quay hàm xuống đất nữa Chị ấy là bạn gái của anh sao Thằng nhóc kia nhìn anh tí Có vẻ không được vui Ừ, có vấn đề gì sao Trông bạn anh tí lúc này sát thủ lắm Nhóc à, Chị cứ ra một câu, mau mau về lớp đi Thằng nhóc kia không nói gì Xoay qua nhìn tôi một cái rồi bỏ về lớp Còn tôi thì bị anh tí lôi tuột đi Trước sự ngạc nhiên của đám rầy nhặng xung quanh, mà tôi tự nhiên nóng bừng cả lên. Tin tức tôi là bạn gái của anh tí nhanh chóng được lan truyền khắp trường, ngay cả bà bán nước dưới căng tin, bảo cái xác sau trường, tới bác bảo vệ cũng biết luôn. Nói chung thì cũng hơi ngại một tí, nhưng cái cảm giác được thừa nhận thân phận tuyệt lắm. Là cứ phiêu phiêu kiểu gì ấy. Sau này không cần phải sợ cái đám con gái kia cướp mất anh tí nữa, cũng không cần mất công suy nghĩ nát óc để tìm mấy kế hoạch nuôi kéo anh ấy nữa. hô hô, tôi là người hạnh phúc nhất của đất này. Cả đêm vì vui quá không ngủ được Nên sáng hôm sau Mặt trời nên tới nắp nhà rồi Tôi mới ế ỏi thức dậy Nay là cuối tuần Nay cũng không cần vội vàng làm gì Vừa lò dò đánh răng xong đi ra phòng khách Đã thấy anh tí đang ngồi chuyễn trên ghế Tôi hút hoảng trợn mắt nhìn Tôi hiện tại còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ Tóc tay bù xù như vừa chui ra từ cái hang ổ nào đấy Nhìn thấy tôi Anh tí chẳng nói chẳng rằng Nắm tay tôi lôi tuột sang nhà anh ấy Quát nạt dặn tôi ngồi im ở phòng khách Không được bước ra khỏi đây nửa bước tôi bỏ đi đâu mất? quái lạ, mới sáng sớm mà cái lão này đã lên côn rồi à? ngồi một mình buồn quá, nên ngủ thiếp đi. tới lúc nghe có người gọi, tôi mới ề uải bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. trước mặt là một bàn thức ăn nóng hổi, thơm phức. tôi đang bị kích thích vị giác đây. không biết ngày gì mà anh ấy nấu nhiều món thế? nhà anh có tiệc gì à? Ngô có tiệc mà không có ai à? nấu cho mẹ ăn đấy, mau ăn đi, cho thành con lợn. từ kế dạo tôi bị sụt ký xong. Bây giờ có ăn bao nhiêu cũng không béo được, mà không béo là anh tí lại bắt ăn nhiều. Rốt cuộc tôi không hiểu anh để đang nghĩ gì nữa. lẽ ra người yêu mình gầy gầy xinh xinh thì phải thích chứ. Cứ thích nuôi cho tôi béo lên là sao? Bọn nó bảo gầy mới xinh, xinh còn kỹ, nhìn mày giống cục xương khô không hơn không kém. Nhưng người ta lại thích cục xương ấy. Thế bây giờ giữa cục mỡ với cục xương, mày chọn cục nào? Đương nhiên là tôi biết tôi gãy không lại rồi, nên tốt nhất quỳ im lặng mà ăn cho lành đang ăn mải mê ngước lên mới thấy anh tí chưa hề đụng đũa cứ ngồi thừa ra đấy nhìn tôi ăn anh ấy hay thật đấy nhìn tôi ăn mà cũng có thể no được sao sao anh không ăn ừ, mày đút cho anh ăn đi mặt anh tí hơi phiếm hồng còn tôi thì đang bị choáng anh ấy nghĩ mình là con nít ba tuổi à anh không có tay hay sao phải đút anh không thích vậy sao mày có tay mà không đút cho anh em ngại thế ngày trước đút cho cái thằng cha kia ăn trước bao nhiêu ngồi vậy không ngại à tôi hiểu rồi đang ghen sao kiếp thật chuyện qua lâu lắm rồi mấy ngày nhớ dai khủng khiếp thôi được rồi há miệng ra tôi bóc con tôm hấp đã luộc sẵn trong bát đút cho anh ấy ăn cái gã này cứ như con nít đấy anh đút lại cho em đi há miệng ra miếng trả dò trên vàng ruộm thường phức từ từ tiến gần tới miệng tôi tôi đang há miệng chuẩn bị đón lấy bỗng nhiên nó chuyển hướng ngược lại nằm gọn trong miệng anh tí anh ấy chẳng hề nhìn tôi vừa nhai vừa gấp tiếp miếng khác cho vào miệng. thôi, mày tự gấp ăn đi. tôi chỉ đang nóng máu. anh ấy vẫn nhởn nhơ ngồi ăn tiếp. người yêu tôi đây sao? tôi chẳng thèm nói gì nữa. cúi xuống liên cuồng ngấu nghiến màn thức ăn trước mặt. ăn xong tôi giả vờ bị đau bụng, rồi chui tạt vào nhà vệ sinh ngồi chết dí trong đấy. để mặc anh tí ở ngoài dẫn dắt một mình. hừm, tôi phải trả đũa chứ. để yên thế đâu có được. mà lúc lâu sau, nhóm trưởng anh ấy đã dọn dẹp xong xuôi, tôi mới hí hửng chui ra ngoài. Đúng là mọi thứ đã được dọn sẹp sạch sẽ rồi Còn anh tí đang ngồi trên ghế Chân gác lên cạnh bàn Nhìn thấy tôi anh ấy khẽ trao mày Anh tưởng mày bị lọt bồn cầu luôn rồi chứ Trong đấy có gì vui mà ngồi lâu thế Không lẽ mày bị nhện mùi rồi à Đầu tôi dường như một bốc khói Kỳ gã này Không chọc tức tôi thì ngay chết hay sao không biết Người yêu thế à Tôi tức chẳng thêm nói câu nào Giọng chân đùng đùng đi lại ngồi xuống đối diện Anh Kỳ đột nhiên ngồi bật dậy chẳng nói chẳng rằng, túm tay tôi lôi ra ngoài ban công trong phòng anh ấy. Giận tôi đúng đó, rồi quay ngược trở lại vào trong. Cái gã này hôm nay sao ấy nhỉ? Cứ bí bí là làm gì ấy. Nhìn thấy anh ấy vừa bước ra, tôi vội hỏi. Có chuyện gì đấy? Anh tí đưa tay ngoắc tôi lại. Lại đây. Tôi lon ton chạy lại đứng trước mặt anh tí. Anh ấy nhìn tôi nói. Nhắm mắt lại đi. Anh có cái này cho mày. Gì đây? Không phải lại định hôn trộm tôi đấy chứ? Tôi nhíu mắt nghi ngờ. Nhanh đi không anh đổi ý rồi cấm hôn lén Anh thèm vào Anh thích thì anh hôn thôi Chứ gì phải hôn lén Tôi trợn mắt cảnh cáo Sở cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại Tôi biết ngay mà Ngoài cái việc hôn lén ra Thì còn có cái gì mà cho tôi nữa Tôi nhến răng Mở mắt ra định xỉa anh ấy một trận Thì một sợi dây chuyền bạc lấp lánh Đang đồng đưa trước mặt Bên trong có lòng một chiếc nhẫn bạc lấp lánh Tôi hơi ngây người Cái này Sự nhật vui vẻ không kịp để tôi nói gì, anh ấy đã kéo tôi lại, phòng sợi dây lên cổ đeo vào cho tôi. hôm nay sinh nhật tôi sao? tôi cũng hay thật, sinh nhật của mình mà năm nào cũng để người khác nhớ dùng, mà từ bé tới giờ, hệ sinh nhật tôi láng tí tần nấu một đống đồ ăn, xong tặng cho tôi một cái bánh kem thôi, chưa có bao giờ có quà đâu. hôm nay tôi hơi bất ngờ lẫn hạnh phúc, cảm giác cứ như đang lơ lửng trên bay vậy, cầm chiếc nhẫn vân vê trong tay, trên viền trên nhẫn có khắc dòng chữ gì đấy nhỏ nhỏ, mà tôi đọc không ra chữ gì cả. Nhãn hàng trắng sức gì mà lính nhí thế Có phải đồ giả hay hàng Trung Quốc gì không Giữ cho kỹ Mất là biết tay anh Tôi gật gật Anh là đồ đều Tôi đập cho anh ấy một phát Anh ấy chu tọt vào phòng Tôi đuổi theo Cầm cái gối trên giường dí theo đập túi bụi Anh tí chẳng hề hấn gì Còn tôi thì bị anh ấy vật ngược xuống giường Hết véo má rồi lại cù lét. Tôi vừa nhột vừa khó chịu mấy gạo lên Bỏ anh ra Dê sồm Lưu manh Bỏ anh ra mau. Anh kích kia anh dê thôi Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được Cứ nằm nhắm mắt lăn qua lăn lại trên giường Chốc chốc tôi lại mở mắt Kéo sợi dây chuyền trên cổ ra ngắm nghía, Nằm niu như báo vật Bởi vậy, hôm sau đi học Tôi cứ vặt vờ như con gà mờ cả buổi Trống ra chơi vừa vang lên Tôi nhìn đổ gục xuống bàn, nhắm nghiền mắt Dê ơi Mau ra đây mau xếp, dê bời Có tiếng ai đó gọi tôi Nhưng tôi buồn ngủ quá Không thể nào mở mắt lên được Nghĩ chắc chẳng có gì hay ho nên tôi không thèm ngẩng đầu lên, cũng không thèm đáp lại, mà vẫn nằm ngủ ngon lành. chết nhanh đi, có chuyện lớn rồi. Tiếng gọi lần này to hơn. Tôi bực bội ngẩng đầu dậy, nhìn ra phía cửa, chỉ thấy đám thằng xuống đang lố nhố ngoài đấy. đứa thì quay vào nhìn tôi ngó tay lia lịa, đứa thì đang lối húi xuống lầu dưới, không biết là nhìn cái gì. thấy vẻ mặt bọn nó, đứa nào cũng nghiêm trọng. tôi cũng trắng lê lết thân xác đi ra ngoài. có chuyện gì đấy nhìn kia, thằng dương nó. nghe tới tên anh tí. Tuy nhiên hoặc theo hướng chỉ tay của thằng xuống nhìn xuống dưới lầu Anh tí của tôi đang đứng nói chuyện với con xinh gái nào đấy Có vẻ thân thiết lắm Con kia lại còn đánh nhẹ vào người anh ấy làm nũng nữa Tôi giận Mấy ngày sau tôi giận luôn Hừ, Dám tí tưởng với gái ngay trước mặt tôi Anh ấy giỏi quá rồi Thích đi với gái chứ gì Cho đi luôn Tôi đi học với thằng Khánh Gặp anh tí tôi coi anh ấy như không khí Không thèm đếm xỉa tới Mặc cho anh ấy dọa nạt đủ kiểu Xong còn xuống nước năn nỉ nữa chứ còn lâu tôi mới bỏ qua. bọn con trai rủ tôi đi bơi, tôi biết chắc chắn có anh tí, nên nhất quyết không đi. ngồi ở nhà cả buổi chiều, vừa buồn vừa tức, nổi giận thì giận chứ khó chịu lắm. mà cái gã chết bẩn kia, biết tôi giận thì năn nỉ thêm nữa đi. biết đâu tôi còn suy nghĩ lại. đằng này á, dọa nạt không được, năn nỉ không được cái, cũng chẳng thèm đếm xiều thì tôi luôn mới ghê. ngồi bực bội, tôi cầm cái điều khiển tivi bấm điên cuồng, hết kênh này tới kênh kia một cách nhàm chán. điện thoại chợt rung lên Tôi lập tức nhào tới phía trước Chụp lấy cái điện thoại để trên bàn Nhìn thấy tên người vừa gửi tin nhắn Tôi tự nhủ sẽ không thèm xem ấy thế mà và lúc sau Vẫn không kiềm chế được mà mở ra Vợ lùn ơi, hết Anh đi bơi mà quần áo rớt xuống dưới nước hết rồi Qua nhà lấy dùng anh bộ đồ mang ra đây đi Tôi không thèm trả lời Không có đồ mặc thì phải chuông về luôn đi Vợ lùn ơi Bọn con gái nó đang nhìn anh chằm chằm Anh sợ, mà cứu anh Được rồi Lời tình lắm tôi mới đi đấy Tôi sợ bọn kia xịt nhiều máu quá mà chết thôi Thế là tôi lon ton chạy qua nhà anh ấy Lấy cho anh ấy bộ đồ quần áo Rồi chạy tới cái hồ bơi gần nhà Vừa vào đến nơi đã nghe bọn thằng xuống nhau nhau Mặc hồ nó đi, để nó chết rồi Cái gì mà chết Tôi nghi hoặc chạy tới gần Thấy anh tí đang nằm bất động cạnh hồ Trên người mặc mỗi cái quần bơi Tôi xịt xịt máu Có chuyện gì đấy Thằng Dương nó bị đuối nước Này định giờ trò gì đây Anh ấy bơi giỏi vậy sao đuối được Thằng xuống nhìn tôi miếng áo Hồ hồ Xếp ơi Tại ta lúc nãy giỡn dữ quá Tại lỡ tay xô thằng Dương trượt chân năn xuống hồ Bây giờ bất tỉnh luôn rồi Tôi thấy nó khóc nóc cảm thiết Nên nghĩ là thật Vội vứt bịch quần áo qua một bên Hốt hoảng quỳ xuống đánh nhẹ vào má anh tí Này Bác tỉnh dậy đi Hồ hồ Bây giờ làm sao đây cho nó sắp chết rồi Còn ta phải vỡ cái mồm thúi của mày bây giờ Hay sẽ hô hấp nhân tạo cho hắn đi hô hô hấp nhân tạo không phải gần như là hôn rồi sao? tự nhiên mà tôi nóng bừng, quay sang lườm. sao bọn mày không làm đi? bọn tao, cúp thì cho nhanh. tôi đuổi bọn nó đi, mới dám hô hấp nhân tạo. nếu không thì ngại chết được. bọn nó bị tôi đuổi cũng kéo nhau chạy mất dép luôn. tôi nuốt nước bọt, cúi xuống định hô hấp nhân tạo. tôi còn cho kịp chạm tới môi anh ấy, đã bị ai đó ôm lấy đầu, nhấn xuống, môi cũng dính chặt môi anh ấy luôn. tôi bị dụ rồi. hết dặn chưa? Anh tí buông tôi ra, nhìn tôi cửa nhăn nhở Còn lâu, tôi cáo quá nên gắt lên Nơi nói vừa dứt, đầu lại bị ôm nhắn xuống Nữa không? Anh là đồ đều Anh thích thì anh đều thôi Trường 39, mày nhất định phải cho anh về Sau đợt đấy bọn tôi lại làm lành Mà tôi bé tới rồi, đây đâu phải là lần đầu tiên Nói chung là giận thì giận Mà thương thì vẫn cứ thương Bởi vậy cho nên cũng muốn giận lâu mà chẳng được Chẳng biết sao sáng giờ bụng tôi lại đau quản quại Chắc là sắp tới ngày dậy thì Bởi vì bình thường tôi cũng hay bị vậy Mà nói ra xấu hổ kinh khủng Con gái con đứa mà tới ngày của mình cũng không nhớ Toàn anh ký nhớ dùng không đấy Đúng là tôi cũng phục mình luôn Nằm trên giường mà cứ quay qua quay lại không yên Hết ngửa mặt nhìn trần nhà Rồi lại ụp mặt xuống gối Mà không đỡ được chút nào Tôi sực nhớ tới cái thứ nước vàng vàng đục đục Anh ký hay cho tôi uống Tôi bật người dậy là già mò sang nhà hàng xóm Chưa quên phong hỏi, anh nói xem là nước gì để biết đường sau này có đau thì tôi biết sao mà uống. Hình như anh tí không có nhà, tôi gọi ông ăn nãy giờ mà không thấy trả lời. Cái gã này đúng là chúng nào tầm đấy, đi đâu cũng không chịu khóa cửa lại. Nhà cửa để tông hoang ra như thế, bộ muốn rượu rõ ăn trộm tới vậy sao? Gọi mãi không thấy trả lời, tôi buồn bã lắc đầu, xoay người đi về. Thôi vậy, về nhà cố gắng ngủ cho quên đi. Hiền sang chơi hả? Vừa bước chân ra tới cửa, Thì nghe tiếng gọi phía sau, tôi vội quay người lại Là bác Lam, hình như bác ấy vừa từ dưới nhà dưới đi lên Tôi cúi trả lễ phép Cháu chào bác, anh tí đâu rồi ạ? Nó sang bên nhà ngoại đưa đồ giúp bác rồi Hay cháu ngồi đó cho nó chút đi Vâng ạ Tôi gặt đầu rồi xem người trở vào trong phòng khách ngồi Kể ra thì tôi cũng sướng lắm Bác Nam sau khi biết quan hệ của tôi với anh tí thì không phản đối Ngược lại còn rất thương tôi nữa Hồi bên tôi, mấy lúc tôi bị anh tí bắt nạt Hè hè, tôi có bà mẹ chồng tương lai cực kỳ tốt luôn Ngồi được một lúc, cảm giác bụng dưới này đau quàn quại Tôi nghĩ cứ ngồi chờ như thế này không phải là cách Thôi về trước rồi tính sau Biết bao giờ anh ấy mới về Tôi đứng dậy bước ra cửa Thì thôi bác Lam đang nghe hoài làm gì đó ngoài sân. Tôi nói to Bác ơi, cháu về đây Tôi cháu qua rau nha Nhìn thấy tôi Bác ấy tự nhiên kẽ nhớ mày Có vẻ không vui như lúc nãy Cháu làm sao vậy Sao mà trắng bạch như thế kia Cháu Cháu thấy hơi đau bụng. Thực ra là tôi đau lắm Cứ mỗi lần tới tháng này lại đau như thế này Có bữa đau mà khóc luôn Và bây giờ tôi cũng đang cảm thấy sắp không chịu nổi nữa rồi Còn đau quạt lại Khiến tôi khó chịu Cả người phải bám vào mét cửa Chân tôi tự nhiên run run Mặt bắt đầu vã mồ hôi Mọi thứ xung quanh chẳng biết tại sao lại cứ nhè nhè đi trong mắt Mùi thuốc nồng nặc sọc vào mũi ngay sau khi tôi mở mắt. Chắc chắn tôi đang ở trong bệnh viện rồi. Cái mùi này quen thuộc quá mà. Cháu thành rồi à? Tôi ngơ ngác nhìn bác Lam đang ngồi cạnh giường. Nhìn tôi bằng khuôn mặt khiền từ. ô, bác... Cháu làm bác sợ quá. Cháu bị gì vậy ạ? Tôi thấy bác Lam có vẻ hơi lúng túng, Không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Đường ruột của cháu không tốt. Cố gắng ăn uống cho đều vào. Vâng tôi trả lời vậy thôi, trừ đang cảm thấy thắc mắc, tôi bị cái gã người yêu biến thái kêu rất ngày bát ăn, thì làm sao lại còn kêu ăn uống nhiều độ, luôn, luôn. tôi đưa mắt nhìn ra cửa, thấy anh tí ở bên ngoài đang hớt hải chạy vào, nhìn anh ấy nhẽ nhẽ mồ hôi mới thấy thua ghe. nè có sao không? anh kỳ nắm lấy tay tôi, vẻ mặt lo no lắng. tôi sẽ trở lại rồi lát đầu. em không sao, đi về nhà đi, ở đây mùi thuốc hơi khó chịu quá. ừ, về nhà. Anh tí đưa tôi về nhà, lại cho tôi ăn thịt bò, lại chỉ cha chỉ tré với nhau. Tôi có mẹ chồng tương lai hậu thuẫn rồi, nhưng dĩ nhiên là anh tí thua. Mà cái gã lưu manh ấy, đợi bác Lam đi ra khỏi nhà là bắt đầu hành hạ tôi. Đời ra cổ lết, tuổi nỗi nước mắt tôi giàn rụa, còn không biết thương người bệnh gì cả. bỏ tôi xác tung nhờ cấp ba rồi, tôi đang phân vân cho việc lựa chọn trường đại học. Hôm trước anh tí có kêu tôi là nộp đơn vào trường đại học thành phố chung vé ngấy. Tôi xin nghĩ đi, suy nghĩ lại. Cũng không muốn học sai anh ấy, Nên định tối nay sẽ nói cho anh ấy biết Tôi sẽ được đơn chung trường với anh Mà chắc không được cũng bị ép thôi à Tôi ngồi trong phòng anh tí lây hai những điện thoại Cảm thấy có gì đó khác thường Sao hôm nay anh tí hiền thế nhỉ Mà khi làm gì có chuyện để yên cho tôi ngồi chơi điện thoại lâu thế này đâu Tôi rời mắt cả màn hình điện thoại Nhỏng đầu lên thì Trông thấy anh tí đang ngồi suy si tư cái gì đấy Chẳng mới hỏi Em đang nghĩ cái gì thế Không có gì Anh Tứ không nhìn tôi một trả lời Thế độ này là chắc chắn có gì đó rồi Tôi thấy hình như anh có vẻ không vui Tôi dặn hỏi em sao Anh sao đấy? Anh Tứ nhìn tôi chằm chằm không nói gì Tự dưng với tay sang kéo đầu tôi Sựa vào ngực ôm cứng lắm. Cái lão này có phải là bị ốm rồi không Nếu anh phải đi xa mày nhất định phải chờ anh nghe chưa Hả Anh định đi đâu xa à? Em nghĩ kỹ rồi Em sẽ lập bên trung trường với anh Lù này Anh... Anh làm sao? Anh... Anh sẽ đi du học Hả? Tôi không đọc dậy nhìn chằm chằm anh tí Anh ấy nói Đi du học là sao? Anh... Tôi chưa kịp nói thêm gì Đã bị anh ấy Ôm siết lấy Tôi thấy anh ấy như thế cũng chẳng hỏi thêm gì Sự đòi vào ngực của anh Cũng đúng thôi Anh ấy tài giỏi như vậy Nhà lại có điều kiện Nhưng việc đi du học là quá đỗi bình thường Tôi mừng cho anh Nhưng lại lo lắng về tình cảm của bọn tôi Sao nhau cả nửa vòng trái đất như vậy Đợi đến lúc anh trở về Thì bọn tôi có còn được như bây giờ Đến nước ngoài đời sống qua họ khá là thoáng Không phải tôi sợ anh ấy thay lòng Chỉ sợ qua đêm đó rồi Không tránh được những sự cám dỗ nhất thôi Gái tôi bọn nó quyến rũ lắm Tôi sợ anh ấy không giữ được mình Sợ thì sợ Nhưng tôi chỉ biết giữ trong lòng không dám nói ra Phần gì tôi không muốn anh nghĩ tôi không tin tưởng anh Phần vì tôi sợ lại mang tên chuyện muộn cho anh nữa thôi đành vậy, xin số là do trời định, vạn sự tùy duyên. ngày anh đi, tôi không kìm lòng được mà khóc rướt mướt. anh dỗ tôi, bảo tôi không được khóc, cứ khóc như thế, anh sẽ không lỡ đi. thế là tôi nguyến, tôi cười cho anh yên tâm. anh dặn dò tôi rất nhiều thứ. anh ôm tôi giữa sân bay bao nhiêu người qua lại, sờ xì thầm vào tay tôi, anh bảo, mãi nhất định phải chở anh về. tôi sụt sịt, từng lấy cái áo anh không muốn rời, khóc mắt cho kịp khô lại nhảy đi anh soi ra đầu tôi trì thành đợi anh nhất định anh sẽ về tôi gật đầu cười tươi rồi giỡn vẫy vẫy tay tiễn anh cho đến lúc bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa sát vé tôi mới cảm thấy có gì đó hờ hững người người quay lại tất nạp rộng rãi ấy vậy mà tôi lại cảm thấy niềm ngạc lỏng vô cùng bọn con trai lớp tôi không ra kịp sân bay tới lúc máy bay cất cánh và nó mới huy hục chạy tới đứa tuyết mới đứa ngẩn ra nhìn theo cả người bay từ từ di chuyển xa dần tôi khuất hẳn trong những đám mây trắng đang trôi lợi trên nền trời xanh thẳm kia. Chúng tôi, kể từ đây sẽ ở rất xa nhau. Tôi học trường đại học thành phố, bởi vì bố tôi cũng làm trên đó, nên buồn bán căn nhà dưới này. Lúc đầu tôi không chịu, sợ khi mẹ tôi trở về không thấy tôi ở đó nữa, lại không biết đường tìm. Nhưng bị bố đã quyết, tôi không thể không nghe. Kể từ lúc mẹ tôi bỏ đi đến nay cũng đã hơn chục năm, nhưng mẹ tôi chưa một lần về thăm tôi. Tôi không trách mẹ, Có thể là vì cuộc sống kiến mẹ không có cơ hội về, bởi vì tôi biết mẹ rất thương tôi. Hôm nay là ngày cuối tuần, một ngày không nắng, cũng không mưa, bầu trời chỉ đọc một màu nhạt nhạt vô vị. Tôi ngồi trống cằm trên bàn nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ linh tinh. Mấy đó mà tôi với anh đã xa nhau gần được nửa năm rồi. Điện thoại trở xe lên khiến tôi giật mình, nhìn tới tên anh đang nhắc nhảy trên màn hình. Tôi vội cầm lên trả lời ngay. Alo? vợ lồn đấy à? Đang làm gì thế? Giọng anh hình như hơi khàn khàn. Em đang học bài. Anh bị ốm à? Bên này hơi lạnh nên không quên. Chỉ bị cảm nhẹ thôi. Giọng này có ăn uống điều độ không? Có. Sắp thành có lộn rồi. Anh không phải lo. Vậy thì tốt. Anh cho người giám sát về đấy. Đừng có ý định lén anh với thằng nào. Không anh thiến. Tôi vĩ môi. Em có cái gì để thiến à? Thì... Anh kiếm của đằng kia hỏi han mấy câu rồi anh góc máy. Thời gian chúng tôi xa nhau. Điện thoại là thứ duy nhất có thể giúp chúng tôi đỡ nhớ nhung hôn. Ngày nào anh ấy cũng gọi cho tôi vài cuộc điện thoại hỏi han vớ vẩn. Nhiều bữa vừa nghe tắt điện thoại xong đã gọi lại. Anh bảo nhớ tôi, tôi cũng nhớ anh chết được. Đám con trai ngày trước chơi chung, bây giờ mỗi đứa một nơi, chỉ có mỗi thằng Khánh học chung trường với tôi. Nó kêu là bố mẹ nó ép nó học ở đấy, chứ nó cũng chẳng có hứng thú gì. Lâu lâu bọn tôi vẫn tụ họp với nhau, bọn nó vẫn gọi tôi là "sếp". Bây giờ đứa nào đứa nấy nhìn chữ chàng hơn trước nhiều Tôi vừa từ trường về nhà Đã thấy bên trong phòng ra tiếng nói chuyện Chắc nhà có khách bước vào trong thì tới bác Lam đang ngồi nói chuyện với bố tôi Tôi hơi ngạc nhiên Ôm, cháu chào, chào bác Giờ đi học về nhé. à Đang ạ Bác đi thăm nhà họ hàng Chuyện đó là xem hai của con giờ này sao rồi Hãng còn sớm, bác cháu mình ra ngoài chút đi Tôi vui vẻ gật đầu ngay Tôi hồi lên đây sống tới giờ ngoài những lúc đi học hai thằng khán rủ ra ngoài dạo chơi, thì tôi cũng ít khi rời khỏi nhà, có bữa được nghỉ rú rú ở trong nhà cả ngày như đang tự kỷ. bác làm trở tôi tới trung tâm mua sắm gần nhà tôi, còn mua tặng cho tôi mấy bộ đồ nữa. tôi bây giờ vẫn còn đang đi học nên cũng chẳng có bao nhiêu tiền, mà bác ấy tặng tôi nhiều đồ như vậy cũng ngại, thành ra cuối cùng tôi cũng mua tặng bác ấy một trái nước hoa. sau đó hai bác cháu ghé qua khu ăn uống, bác gọi cho mình một ly sinh tố bơ, còn tôi trước này chỉ uống ca cao nóng. hìu này. Dạ, cháu vẫn còn giữ liên lạc với thằng Minh Dương chứ Vâng ạ, người nào cũng gọi mấy cuộc Đúng là trẻ co lắm, còn hợp tí này ghen, ghen gió Tôi thoải mái kể cho bác Lam nghe Bác ấy chỉ cười rồi không nói gì Im lặng một lát, đột nhiên bác ấy quay sang nhìn tôi chăm chăm, Trong đôi mắt có gì đó hơi khác thường Bác ấy hình như có chuyện không vui Bác viên làm vậy có hơi ích kỷ Nhưng cháu có thể chấm dứt với thằng Dương nhà bác được không? Tôi đang cầm kế thỉa khối khối ly ca cao, nghe bác ấy nói vậy, bỗng khựng lại. Bác, bác nói gì cháu không hiểu? Trước ngày bác ấy rất thích tôi, sao tự nhiên bây giờ lại khuôn mỏng bác lam thoám chút buồn bã? Có chuyện này đã từng lâu lắm rồi, bác không dám nói ra, bởi vì bác sợ. Nhưng bây giờ, có lẽ bác mới nói cho cháu biết. Thực ra cháu, tôi im lặng, trên đọc trời đất khẽ dương dương, tôi dự cảm có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Chưa 40, chúng tôi có lẽ chỉ được đến đây thôi. thật ra, cháu, cháu có biết vì sao mỗi lần tới ngày đó, là cháu hay bị đau bụng không? Con đau đấy ngất đi. Lần đó bác đưa cháu tới bệnh viện. Bác sĩ đã nói, bác Lam được nhiên ngừng lại, khuôn mặt thoáng buồn. Ánh mắt bác nhìn tôi có gì đó rất phức tạp, khiến lòng tôi dở nên một cảm giác lo sợ ngập ngừng rồi lát bác đẩy hướng ánh mắt sang nơi khác nói tiếp bác sĩ nói cháu có bệnh sau này rất khó mang thai cho nên bác ấy bác ấy vừa nói tôi khó có con là sao ý bác ấy là tôi không thể sinh con sao tôi đổ đẫn cả người hai tay buông thõng xuống cảm thấy cơ thể không còn chút cảm giác ly nước trên tay vì thế mà rơi xuống đất rỗ tan nước bắn tung té tôi không thể có con sao đây có phải là sự thật không có phải là nhầm lẫn gì không? Huyền, thực ra là khó, chứ không phải là không thể có. Bác sĩ bảo tử cung của cháu bị yếu, sau này nếu mang thai thì rất dễ bị sẩy thai. Nhưng cháu biết đấy, nhà bác chỉ có mỗi mình nó là con trai, bác rất thích cháu, còn mong cháu với thằng Dương có thể đún được với nhau. Xin cháu hãy hiểu cho người làm mẹ này, bác không thể để cho con trai mình sau này không có con nối dõi được. Tôi im lặng, nhất thời không biết phải nói gì chuyện này có đội bất ngờ, nói đúng hoa là tôi đang rất sốc, một lúc lâu sau tôi mới cố hiểu chuyện lại cảm xúc, khó nhọc đưa ra một câu khẽ khẽ, cháu hiểu rồi, cháu, cháu biết, nhưng phải làm gì rồi, phiền, bác xin lỗi, tôi rời khỏi đó, thất thở đi ngoài đường, tôi không biết mình đã đi như thế bao lâu, cũng không biết mình đã đi đâu, cảm tới đầu trời trở nên tối sầm đi, tất cả mọi thứ dường như đang đổ sập trước mắt tôi, Đôi mắt bắt đầu rơi Bước chân cũng chậm dần rồi khí xuống đất Tôi cảm thấy mệt Rất mệt Tôi ước ngay lúc này Có anh ở bên tôi Một lúc thôi Chỉ một lúc thôi Thì cho dù trời có sạp xuống Tôi cũng sẽ vẫn cố gắng gượng đứng dậy Vì anh Tay tôi khẽ duyên dậy Giữ điện thoại trong túi ra Lướt qua màn hình nhìn thấy cái tên quen thuộc Tôi dừng lại ở đó Mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái tên ấy Sau đó khẽ chạm vào Hồi hộp chờ đợi. Alo? Vậy lùn đấy à? Sao lại gọi cho anh giờ này? Nhớ anh rồi à? Sao một chàng tú tút dài lạnh lẽo vang lên? Suốt cuộc, anh cũng bắt máy. Bình thường nghe được giọng anh, tôi rất vui. Nhưng sao hôm nay tôi lại sợ đến vậy? Tôi đang sợ cái gì? Sợ nghe xong giọng nói ấy, rồi lại không có căn đảm để tư bỏ. Hay sợ sao... Sao này không thể nghe được giọng nói ấy nữa? Mời tôi run run. Nước mắt trả ra khỏi khóe mi Tôi muốn nói gì đó Nhưng sao lại khó mở miệng đến thế này Có nghe nói không? Sao không trả lời? Có chuyện gì thế Tôi đưa tay cởi đi nước nước mắt Lâm nhâm, vội trả lời Em, em đây Sao thế? Em không sao Tự nhiên phải nhớ anh thôi Còn Hân này, anh nói vậy làm sao? Lúc nào cũng phải nhớ anh Chứ không phải tự nhiên thầy nhớ biết chưa? Em biết rồi Lúc nào em cũng nhớ anh Phải Em rất nhớ anh Ngay cả trong mơ cũng nhớ Được rồi Anh ứng gì đi Anh nằm nốt đánh bài tập Lát anh gọi lại cho Vâng sẽ anh làm đi Em Cút máy đây bye vậy luôn nha Thương nhiều Tút Tút Tiếng ngắt điện thoại lạnh lẽ vang lên như thế muốn báo cho tôi biết rằng Đây chính là tiếng ngắt cuối cùng Kết thúc tất cả mọi thứ giữa tôi và anh ấy Đây là lần cuối cùng tôi được nghe giọng anh ấy phải không? Là tôi không thể mang đến cho anh ấy một tương lai tốt đẹp. Anh là một người tài giỏi, anh là một người xuất sắc. Tương lai của anh không thể vì một thiếu con gái không có khả năng sinh con như tôi mà bị phá hủy được. Tôi và anh ấy, chúng tôi, có lẽ chỉ được đến đây thôi. Em xin lỗi, em đã không thể giữ lời hứa với anh được nữa rồi. Em không thể chờ anh được nữa rồi. Đầu trời xuất hiện vài đám mây đen. Sau đó những hạt mưa nặng chĩu bắt đầu lách tách rơi xuống, rồi ào một cái, mưa chóng xóa cả một khoảng trời. Người người vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa, xe cộ cũng đua nhau lướt qua một cách nhanh chóng. Không ai để ý đến bóng dáng nhỏ bé, đang bước từng bước nặng nề dưới cơn mưa chóng xóa kia. Là mưa hay là nước mắt? Hôm đó tôi không biết mình đã trở về nhà như thế nào. Tôi đã khóc suốt đêm. Thật ra tôi không muốn khóc, tôi vẫn mình mạnh mẽ, không được rơi nước mắt. Nhưng tôi không hiểu tại sao nước mắt cứ thế tôn ra Được tẩm hai gò má Chạy ướt hết một vạt áo Tôi không thể khống chế được Cái dòng nước nóng hổi đang trào ra khỏi ghé mắt kia Tôi đưa tay cố gắng quẹt đi cho sạch Nhưng càng quẹt Càng chảy nhiều hơn Tôi không phải như thế Tôi không thích khóc Tôi không biết mình đã khóc như thế bao lâu Chỉ biết khi tỉnh lại Cả cơ thể dã rời không còn chút sức lực Ngày trước tôi là đứa vô tư vô lo Chưa bao giờ nghĩ cảm giác Phải từ bỏ người mình yêu thương Lại tùy tệ như thế này Tôi bắt đầu bị tâm can giằng xé Nỗi đau trong tim cứ gặm nhấm cơ thể của tôi từng chút Từng chút một Tôi tìm đến những giấc ngủ Tôi nghĩ sau khi ngủ rồi Tôi không nghĩ tới mọi thứ nữa Thì sẽ cảm thấy tốt hơn Nhưng không, mỗi khi nằm xuống thì hình ảnh của anh lại xuất hiện Chốn ngược tâm trí của tôi Sau những lần gồng mình chịu đựng Gồng mình quên đi tự nhủ sẽ cố gắng sẽ quên đi, sẽ thôi không nhớ tới nữa. Nhưng khi hình ảnh anh xuất hiện, tôi lại bị mất kiểm soát, nước mắt lại lã chả tuôn ra. Tôi muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ, nhưng hình như trái tim tôi đâu có chịu thấu hiểu cho cảm giác của tôi lúc này. Tôi đứng trước cửa nhà, lười nhác dựa cả người vào bức tường cạnh cửa. Bầu trời hôm nay rất vệt, từng đám mây trắng nhẹ nhàng lướt đi, chậm rãi trên hình trời xanh biếc. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, hát lên những tán cây đang rủ mình xuống hai bên vị đường. Thì ra bầu trời vẫn đẹp đến thế Cảnh vật vẫn đẹp đến thế Mọi thứ vẫn không hề thay đổi Vẫn rất đẹp Nhưng hình như chỉ có tôi là thay đổi Bầu trời trong lòng tôi Tôi đã chuyển sang một màu u ám kể từ giây phút ấy Hôm nay Bọn trong nhóm rủ tôi đi chơi từ hôm đó đến nay Ngoài đi học ra thì tôi không hề ra khỏi nhà Lâu lắm rồi không gặp bọn nó Bọn nó gọi cho tôi suốt Tôi phải giả ốm Thằng bóng nghe tin nữa tôi ốm Cần khóc lên khóc xuống Tôi dặn bọn nó Anh mà gọi điện về Hỏi tôi ấy, Thì không được nói gì cả Bọn nó không hiểu sự tình Nhưng cũng không dám hỏi nhiều Rết Thằng Gương Đang ngồi cắm đầu cắm cổ ăn Thằng xuống tự nhiên nhắc tới anh Làm tôi hơi khựng lại tìm bắt giác nhỏ lên một hồi Tao đã dặn rồi Anh tí mà gọi hỏi với tao ấy Cứ nói không biết nếu nào làm trái Thì sau này đừng bao giờ gặp với tao nữa Tôi giả bộ đang giọng sau đó lại cúi xuống ăn tiếc, tôi ăn như một kẻ bị đỏ, đỏ đói bỏ đói lâu ngày, nhưng chỉ là ăn, chú tôi, tôi không hề cảm nhận được bất cứ một vị gì, gì ở trong đó. thực ra tôi lại đang muốn khóc, nhưng không thể khóc trước mặt bọn nó được. tôi nói dối với bọn nó là tôi không yêu anh tí nữa nên chia tay. bọn nó bán ti, bán nghi, nhưng cũng không dám thắc mắc. ăn xong, cả đám rủ nhau đi hát karaoke. tôi biết hát, cũng thích hát. bình thường đi karaoke là tôi ôm cái mic mà gào thét. Nhưng hôm nay tôi chẳng có tâm trạng má thò gì cả. Người tôi lưu một xó nhìn bắn nó gội phá. Ánh đèn lét xanh đỏ tím vàng liên tục chớp chớp Tính nhạc vang lên sập sình cũng không thể đánh động được tâm hồn một đứa. Trước nay luôn bị âm nhạc như tôi, tâm hồn tôi vốn đã không còn được như trước nữa rồi. Giống như có một tảng đá đang đè trong đấy, không tay nào đẩy ra được. thế bề, ca sĩ mà lại ngồi ra đấy à? Đã đưa hát về bản cho lính lát nghe đi chứ. Thằng mập cầm một cái micro Hét to khiến tôi hơi giật mình Tôi lườm nó một cái Cầm miếng ổi trong đĩa đặt lên bàn Vì luôn vào người nó Nó vừa vã né sang một bên Thành ra thằng xuống đáng thương đang ngồi gặm bò khô Lãnh nghiền miếng ổi đập vô mặt Nó quay ra nhìn tôi miếu máu Tôi chỉ biết ái ngại nhìn nó gãi đầu Tôi không có ý đâu Lỗi tại thằng mập. Tôi vô tội Bọn nó biết tôi đang buồn Nên kiếm trò chọc phá Cuộc sống của tôi nhờ bọn nó mà đỡ nhàm chán hơn Hát một hồi chán chê, cả bọn tạm biệt rồi về nhà. Ai nấy về. Thằng Khánh đòi chở tôi về, nhưng tôi không đồng ý, nên nó cũng đi về luôn. Mình chơi lang thang trên phố, cảnh đêm buồn man mác. Tất cả mọi thứ đều chìm trong một màu đen u tối, giống như cuộc đời của tôi vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy thích cái sự yên tĩnh của màn đêm này, nó khiến tôi thấy trống trải, gợi lại ký ức về anh, khiến tôi buồn, khiến tôi trở nên yếu đuối. Nhưng Chỉ ở với nó, tôi mới có thể trải lòng có thể bộc lộ cảm xúc thật nhất trong lòng của mình mà không sợ ai nhìn thấy. Tôi cứ đi mãi, tới lúc dừng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mình đang đứng trước cửa một quán bar. Tôi chưa tới chỗ này bao giờ. Đây cũng không phải là những nơi tôi muốn đến, thậm chí còn dắt kết. Vậy mà chẳng hiểu sao, tự nhiên bây giờ tôi lại muốn vào. Biết bao bên trong sẽ có dư thứ gì đó khiến tôi thoải mái hơn thì sao? Nghĩ ngợi một chút, tôi cũng quyết định sẽ vào. Trên một bước vượt vài bước Tay trái chẳng biết bị ai đó tôn lấy Tôi tưởng là gãi say rượu biến thái nào đó Lên định quay lại đấm cho phát thì nghe giọng nói canh thuộc vang lên từ phía sau Đi về. Chỗ này không phải là chỗ cho mày đến đâu Tôi xin ngửi lại nhìn Thằng Khánh không biết tại sao lại xuất hiện ngay lúc đó Lúc tôi định bước vào trong quán bar là túng cổ tay tôi lôi tuột ra ngoài vị đường Tôi vừng vầng Vừa đi vừa hết om sòm Bỏ tao ra Người ta vào được Sao tao không vào được Mày tránh ra đi không cần mày quan tâm. đi về. mày biến cho nó đi cho tao. hôm nay dù có phải khiêng mày về, tao cũng phải khiêng. thằng Khánh lắm lấy cổ tay tôi cứng ngắc, không buông. tôi ngước lên nhìn nó, mái tóc màu đen của nó bị gió thổi bay sang một bên. khé mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen ống bó, bên ngoài khoác một chiếc áo da. thì ra thằng Khánh nó cũng rất đẹp trai, tôi chưa từng nhìn nó kỹ như thế này. chắc bởi vì từ trước tới giờ trong tầm mắt tôi chỉ có anh tí vì vậy những người xung quanh tôi đều không hề khiến tôi để tâm tới khuôn mặt nó phảng phất chút buồn ánh mắt nó nhìn tôi có cái gì đó không được bình thường tôi biết nếu thằng Khánh đã nhất quyết một lôi tôi về thì chắc chắn sẽ lôi được tôi về tôi làm sao có thể cự lại nó được cơ chứ tôi bất lực cúi đầu xuống nhỏ giọng mày dẫn ta đi nhậu đi còn điên đi về mày không dẫn tao đi tao tự đi Thằng Khánh thở ra nhìn tôi Mặt nó méo sạch Trông vô cùng khốn khổ Thôi đâu rồi Vậy ta dẫn mày đi nhậu Thằng Khánh đưa tôi tới một quán nhậu nhỏ bên đường ven thành phố Tôi chưa bao giờ uống cái thứ nước nồng nồng cây cây này Tôi gọi liền mấy chai Sau đó bắt đầu đổ cái thứ nước cồn ấy vào người một cách vô thức Mày với thằng Dương Đừng nghe tới anh ấy nữa Tôi nên tiếng cắp ngang lời nó Xong hãy tiếp tục điên cuồng đổ thứ chất lỏng kia vào miệng Thứ dung dịch cây nồng đáng ghét bắt đầu xâm chiếm mọi góc ngách trong khoang miệng cổ họng tôi nóng rát như muốn sụt lửa. Ta biết này, đã không được nhắc nữa. Tôi rất, uống giờ thôi. Thằng Khánh dần lại chai rượu trên tay tôi, tôi bắt đầu thấy hơi thấm mệt, nhưng vẫn muốn uống, tôi muốn say. Một lần thôi, để tôi quên đi tất cả, để tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống không có ai. Mời cứ mặc kệ ta đi. Tôi dần lại chai rượu, vừa cổ đôi vào miệng, tôi nỗi tràn cả ra ngoài, rớt bẫm cả một vùng áo. Tính chuông điện thoại đột như vang lên khiến tôi dừng lại động tác. Tôi đầu óc hơi chóng váng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ được cái tên năng nhắc nháy trên màn hình. Tôi không bắt máy. Nói đúng hơn là bởi vì tôi cứ ngồi nhìn ra dự, nên không kịp bắt máy. Tới lúc điện thoại vang lên hồi chung nữa, tôi mới cẩn lên, ngón tay run run ngứt lên màn hình. Alo? sau lấy đầu dây bên kia nhẹ nhàng cất lên, tôi im lặng, không nói gì. Vâng. Trả lời đúng một chữ duy nhất Xong với điện thoại qua một bên Tôi cười Nhưng được cười của tôi do nó lại chua chát đến thế Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mặt thằng Khánh Hai tay nắm cổ áo nó nơi mạnh Tôi hôn thằng Khánh Khiến nó hơi bất ngờ Tôi cứ giữ chặt lấy nó Nhưng sức của tôi có hạn Nó lại là đưa con trai to khỏe Thế là bị nó đẩy ra Con điên này Được say quá rồi Thằng Khánh trợn ngược mắt nhìn tôi Có lẽ nó nghĩ tôi say nên mới làm vậy Tôi không nói gì, lại nhảy người sang ôm chầm lấy nó. Ôm rất chặt. Tôi cảm nhận được nó đang thở rất mạnh. Tin cũng đập liên tục. Lần này nó im lặng, để mặc cho tôi ôm. Thằng Khánh đưa tôi về nhà. Bố tôi hôm nay lại đi công tác. Một mình trong căn nhà trống trải lạnh lẽo. Nỗi cô đơn lại ùa về. Tôi muốn say, nhưng người ta nói đúng. Càng say càng tỉnh, tôi bắt đầu khóc lóc. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Cái tim nhất trong góc học bàn. Tôi rất một lôi da gắn vào điện thoại, xem anh có gọi cho tôi không, có nhắn tin cho tôi không. Nhưng tôi không có can đảm, tôi không thể làm được. Ngồi bỏ gối trên giường, tôi cố xua tan đi cái cảm giác tồi tệ này. Thì ra, thì ra cái cảm giác này nó lại đau đớn, thống khổ đến vậy. Suốt cuộc thì tôi đã yêu anh ấy đến mức nào rồi? Đã đến mức nào mà tôi lại chờ lên thế này? Ai có thể trả lời giúp tôi được không? Tại sao tim tôi lại đau đến thế này? Tôi còn cảm nhận được âm thanh của trái tim tôi đang toàn vỡ ra từng mảnh nữa. từ đầu lắm. Thật sự rất đau. Chúng tôi đã kết thúc rồi. Thật sự đã kết thúc rồi. Chương 41 4 năm sau ta biết mày ở đây. Giọng khánh vang lên khiến huyền giật mình. Cô cũng không còn lạ gì việc cậu luôn xuất hiện sau mỗi lần cô kết thúc một mối tình nhạt nhẽo với ai đó. Cô chẳng còn nhớ mình đã sống như thế nào trong khoảng thời gian 4 năm vừa qua. Có nút Cô tự thu mình lại cho một cái vỏ ốc, chán nản với các sự va chạm ngoài xã hội. Nhưng cũng có lúc, cô lại điên cuồng lao vào những mối quan hệ không tên. Cô nghĩ, chỉ cần cô có thể yêu một ai đó, thì sẽ quên được anh. Nhưng cô đã nhầm, cho dù có cố gắng cách mấy, cô cũng không thể yêu thêm một ai khác. Khánh ngồi xuống bên cạnh, dần đại ly rượu vang sánh đỏ trong tay huyền, sau đó quay sang nhìn cô để ngao ngán. Đơn là thằng thứ bao nhiêu rồi? Nhiều quá, tao không nhớ ta thấy mày nên được ghi nhận vào danh sách những người thường xuyên đá bồi nhiều nhất trong lịch sử đấy. giọng nói pha chút hài hước của Khánh làm Huyền không nhịn được mà khẽ cười. tao thấy cũng được đấy. hay mày giới thiệu cho tao vài cái danh sách về đi, để tao kiếm thêm vài đứa nữa rồi đá tiếp. khỏi khi nệ nổi tiếng ấy. rồi lại mời tao đi chỗ này chỗ kia cũng lên. mày bớt điên dùm đau cái. Khánh ghé sang môi, đung lên chán cô một cái rõ đau. cô nhăn nhó, đưa đây xoa xoa chán rồi đặt lại lên vai cậu. cậu chỉ cảm thấy buồn cười. Đã lớn thế này rồi Mà nhiều lúc chả khác gì đứa con nít Nhấm nhát ly rượu trên tay Cậu hỏi Công việc thế nào rồi Bị đuổi việc rồi Huyền thần nhân đắc Uống thận ly rượu vừa mới rót ra Sao lại bị đuổi kể ra thì cũng buồn Đẹp quá khổ lắm Mấy cái xếp biến thái ấy háo sắc vô cùng Hôm trước gã ta nhìn ta bỡn cợt Có lợi dụng nắm tay ta nữa Cô dừng lại chút Ái ngại nhìn Khánh Thật ra, ta chỉ cho gã ăn có một đấm thôi Mà ai ngờ gã ta lại yếu thế Mới có một đấm đã làm lan ra đấy rồi Sau đó thì bị đuổi Khánh quay lại nhìn cô Khuôn mặt trông như kiểu không thể tin vào những điều cô nói vậy Và lại mày luôn rồi đó lùn Thay bồ như thay áo đã hành Công việc cũng thay như trong trống luôn Rồi bây giờ có dự định gì chưa Công việc chính bây giờ là tìm một em trai xinh xinh nào lấy hốt về đã sau này thích cặp còn non Khánh không nói gì Chỉ biết nhìn cô lát đầu cười khổ Tiếng nhạc du dương trong quán ba nhẹ nhàng vang lên, chậm rãi, hòa quyện với ánh đèn vàng nhạt, nhẹ dịu, khiến không cảnh trong quán hết sức hài hòa. Những vị khách xung quanh cũng đều là những người giống cô, thích những thứ nhẹ nhàng không giống mấy quán ba khác. Toàn là chữ thứ âm thanh sập sình, đèn chiếu loại nên đủ màu, khiến cô thấy nhóc đầu. Chỗ này đúng là lời lý tưởng. rót thêm một ly rượu vang, phiền kẽ lắc lắc, rồi chậm rãi nhầm nhát, đôi mắt nhìn xung quanh. Tầm mắt dừng lại trên người một anh chàng pha chế, đang đứng ngủ của ba phía xa bên kia. Trông anh ta có vẻ rất chuyên nghiệp, nhìn thoáng qua thì cũng không tệ. Cao to, đẹp trai, tóm lại là chuẩn men đấy. Này, cô hít tay Khánh một cái, mắt vẫn không rời khỏi anh người anh chàng pha chế kia. Sao? Anh kia được chứ? Cô khẽ hát cầm về phía anh chàng pha chế, Khánh nhìn theo hướng mắt của cô, thì hiểu ra, quay sang nhìn cô Khánh nhớ mày, thở dài thường thượt Làm ơn tha cho con người ta đi Thôi Tao đã làm gì ảnh hưởng đến đời trai của anh ta đâu Nhưng mà cũng phải thủ đã Miệng cô khẽ câu lên thành một đường cong Lặt đi rượu trên bàn Cô tột xuống khỏi chiếc ghế chân cao Bước về quầy ba phía trước Bỗng tay bị ai đó nằm lấy lên ngược lại Ê Làm gì thế Bỏ ra Tao còn chưa thử mà Ơ cái thằng hâm này Khánh không thèm nói gì Cũng không thèm quay lại nhìn Huyền Cầm tay cô lôi tuột ra khỏi con ba mở cửa xe ra nhét cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại. sau đó phòng sang bên kia mở cửa rồi vào ghế lái bên cạnh, nhấn ra chạy đi. cô chết miệng, chỉ biết lắc đầu nhìn Khánh đang lao như điên trên đường. nhìn bộ mặt tức giận của Khánh, cô thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều nên nhíp mắt nhìn cậu một lúc, rồi quay mặt ra ngoài ngắm cảnh đêm. chiếc xe băng băng trên đường, lướt qua từng lớp người, từng lớp xe đông đúc, phố xá chật chội tấp nập. vậy mà lòng cô lại chỉ có một khoảng trống mênh mông vô tận khánh dừng xe trước cổng một khu vui chơi, hẹn như lâu lắm rồi, hiện chơi tới nơi này, đúng là rất đông vui nhộn nhịp, ánh đèn sáng lấp lánh trên những chiếc xe đồ chơi, những chiếc đu quay chốc chốc liên tục, rất bắt mắt. âm thanh khác nhau của mỗi trò chơi liên tục vang lên, hòa trộn vào nhau tạo thành khối âm thanh lộn xộn, không thể nghe ra là gì. huyền bước vào bên trong, loang căng một lúc rồi dừng lại ở một cái biển để tên trò chơi ngoài cổng. patin, cô hơi ngây người, cái trò này. Khiến cô gợi nhớ đến một ký ức với anh Muốn chơi cái này sao Khánh ở đằng sau đi tới Chồng tay nên khoác lấy vai Huyền Khiến cô hơi giật mình Thất khỏi những suy nghĩ vừa hiện lên trong tâm trí Ờ, thử xem sao Huyền cười nhẹ Rồi bước vào trong Khiến mua hai vé Xong rồi hai đôi giày Đưa lại cho cô một đôi Cái này trước đây đã có người chỉ cho cô rồi Nên bây giờ mang vào không khó lắm Trước đây cũng có người dạy cô trượt rồi Nên giờ cô có thể tự trượt một mình được Cô nhớ Đã thử rất lâu rồi Hôm đó là lần đầu tiên cô ôm anh Lần đầu tiên cảm nhận được nhịp tim của anh Cô lại nhớ anh rồi Làm gì mà ngồi thử ra đó Hay là không biết trượt Khánh không biết đã ra sân trượt từ lúc nào Cô đang lượn lờ ngoài đế một cách vô cùng đêu luyện Huyện cong môi đứng dậy di chuyển nhẹ đôi giày tiến gần đến chỗ của Khánh Xem tưởng tao quá đấy Thử xem mai hơn ai Cô lướt về một phát qua người Khánh, sau đó tuần thục lướt đánh xe trên sân. Những chỗ gồ ghề đối với cô cũng không thành vấn đề. Khánh cũng chậm rãi lướt theo ngay sau. Khánh còn quay đầu lại, le lưỡi, trâu chọc cậu nữa. Đám người đang trượt xung quanh cũng đang rất hàng say. Tiếng âm thanh rộn rã, được mở to hơn, khiến mọi người hiến bọn họ dường như phấn khích hơn. Đôi nhau hú hét, nướt vèo vèo ở phía trước. Một vài người có vẻ rất chuyên nghiệp, còn có cả một chân lên, xoay một vòng bằng bánh xe, rồi lại hạ xuống trượt tiếp, khiến những người khác vô cùng ngưỡng mộ. Huyền bắt đầu thấy thích thú, lướt đi nhanh hơn. Khánh có vẻ không có kinh nghiệm bằng cô rồi, lè tè đuổi theo sau mà không kịp. Ha <cười> ha, cậu ta làm gì có tuổi thắng cô chứ? Chỉ có anh tí mây ra thì. Cô lại nhắc tới anh rồi. Chẳng hiểu tại sao nhắc tới cái gì nghĩ tới cái gì cũng đều có hình bóng của anh xuất hiện trong đó. bao giờ cô mới quên được anh đây? đã 4 năm rồi. coi chỗ phía trước. tiếng hét vang lên khiến Huyền giật mình, bước lên nhìn, thấy tấm thành can lăn can phía trước, cô rối quá không biết làm sao, chỉ biết nhắm chặt mắt, phó mặc cho số phận. rầm. lúc nãy thất thần mà nghĩ tới anh, không để ý mình đã trượt thẳng ra tới hành lan can, nên không kịp dừng lại và chúng thành. Cả người bị hất một phát Bay ra ụp mặt xuống bãi cỏ bên ngoài sân trượt Có sao không tâm nào bị chân trời à? Khánh hốt hoảng chạy lại đâu hiền dậy Duy vừa phía hàng ghế ngồi nghỉ Mày bị cái gì đấy <cười> Không ra đâu Thôi không chơi nữa Đi về đi Một đứa cười gượng gạo thoáng hiện lên trên khuôn mặt huyền Khánh nhìn cô một lúc Sau đó dì cô ra xe trở về Trên đường đi Cô bị trai tấn lỗ tai đến sống sở chết sở Cái này có cái là gì chứ Suốt 4 năm qua Cậu còn phải chịu đựng những thứ kinh khủng hơn nhiều Ví dụ như lần cô sang chỗ cậu chơi Sống chết ở vô bếp đợi tập nấu ăn Kết quả là hôm đó Sau khi ăn xong Cậu phải nhập viện Vì bị ngộ độc thực phẩm Tệ hơn là cái phòng bếp nhà cậu bị huyền phá đến tan lát Không còn gì để nói Mà tới giờ huyền vẫn không hiểu Vì sao khánh này bị ngộ độc thực phẩm Chỉ là lần đó Hình như cơm có hơi sóng một chút Cá chiên hơi cháy một chút càng hơi mặn một chút thôi mà Cũng đâu tới mức phải nhập viện đâu nhỉ Chắc không phải do đồ cô nấu Mà tại bụng Khánh yếu Cô vô tôi Lù này Đang lây hoay tháo xe an toàn Thì Khánh gọi Cô nói cổ về phía sau khẽ nhớn mày Sao thế uhm, Không có gì Để tao kiếm việc mới cho mày thử xem giỏi ơi Độc đại vào công ty mày đang làm luôn đi Đỡ mất công tìm. Tao thề là tao sẽ ngon Sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của mày Ok Như để chắc chắn Cô còn giơ ngón tay làm biểu tượng ok, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng sếp trên của tao, sếp trên lại là tra giải biến thái nữa hả? Không phải chứ, không lấy ra là hình tượng sếp lớn mập lùn, bụng bự, dơ giải, biến thái, đang là mốt sao? Không phải, chỉ là... Không phải lại được rồi, quyết định vậy đi. Đóng hồ sơ riêng việc của tao ở chỗ mày, chắc vẫn còn nhiều nhỉ. Ồ, Khánh chỉ biết lắc đầu, lần đầu tiên đi diêm việc... Hiền làm chưa tới 3 ngày đã nghỉ vì cãi nhau với sếp Lần thứ hai thì thẳng tay tát vào mặt sếp lớn không thương tiếc, nên bị đuổi việc. Lần thứ ba, lần thứ tư, cậu chẳng nhớ đã bao nhiêu lần như thế rồi. Tới nỗi sau này, Hiền phải làm sẵn cả chục bộ hồ sơ xin việc để ở chỗ cậu. Vậy nhé, khi nào phỏng vấn gọi tao. Tạm biệt, ngủ ngon. Ừ, vậy ngủ ngon. Hiền xuống xe, đứng bên ngoài vẫy vẫy khánh. Cô đứng đó nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất hẳn trong màn đêm mấy khẽ thở dài khuôn mặt lại trở về trạng thái buồn rầu cô ngồi trên bậc thềm cửa im lặng lắng nghe âm thanh của màn đêm bầu trời đêm nay yên tĩnh đến lạ nhìn lên ngắm những vì sao sáng xả rác trên nền trời đen bí ẩn cô tinh nghịch đưa tay chạm vào những chấm sáng yếu ớt ấy cô cứ ngồi như vậy một lúc lâu sau đó mới đứng dậy chậm rãi bước vào nhà xong người lại đóng cửa cô vô tình thấy một bóng người vừa xuất hiện bên kia đường người đó bốn 42 Công việc mới Người đó không phải là anh sao Trường chìa khóa trên tay huyền rớt xuống lên nhà ra lên một tiếng cột lạnh lẽo Cô thất thần một lúc Sau đó lớn cuống được gửi lao ra ngoài Cô phóng nhanh qua bên đường điên cuồng tìm kiếm Đón dáng anh Nhưng không thấy Anh đã không còn ở đây nữa Xung quanh chỉ một màu đen u ám Cô thất vọng Hụt hẫu Hụy xuống tại chỗ Rõ ràng là cô vừa nhìn thấy anh Đúng là anh mà Cô không hề nhìn nhầm Cho dù đã 4 năm trôi qua Cho dù anh thay đổi như thế nào Thì cô vẫn có thể nhận ra Một lực đời chua sót vừa thoáng qua trên khuôn mặt bi thương của cô Cô nghĩ Mình đúng là con ngốc mà Anh đồ nào lại xuất hiện ở đây chứ Hề lồng cùng đứng dậy Thắt thể đi vào nhà cơn gió lạnh vô tình thổi qua Hấp tông mái tóc bay lè xòa Thở từng đột rét bút vào tim cô Cô không khóc Nhưng nó mắt tự động tương ra khỏi khẽ mắt Chảy dần xuống hai gò má bé nhỏ Cô lại nhớ anh bốn năm rồi đã bốn năm trôi qua với ba sự việc xảy ra cô cũng đã tự nhủ phải quên đi tất cả duy chỉ có việc nhớ anh yêu anh là cô không thể nào quên được quạnh mình trên giường cô lại khóc cảm thấy sung lên bần bật 4 năm qua không biết đã trải qua bao nhiêu việc bao nhiêu đêm khóc lóc như vậy rồi cô cứ khóc sầu miệt quá thiết đi lúc nào không hay tới sáng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao cô ệu ệu ngồi dậy cơ thể mệt xả rồi dương thầy đột ngọt đổ chuông Là một dã số lạ Cô khẽ nhớ mày Xong cũng bắt máy trả lời Alo Có phải chị Trần Ngọc Thảo Huyền không ạ? Ừ, đúng rồi Cho hỏi chị là ai vậy? Em gọi đến từ phòng nhân sự của công ty TL Group Em xin thông báo cho chị biết Chị đã trúng tiền trong đợt tuyển nhân viên lần này Huyền khẽ trao mày Cảm thấy có chút ngạc nhiên Mấy là phố số sáng nay mà đã được chọn luôn rồi sao? Là Khánh giỏi Là cô may mắn, hay do công ty vương kia đang thiếu thốn nhân lực trầm trọng? Mà thôi, mặc kệ đi, là gì cũng được, miễn được nhận là ok rồi. Cô chuồn mũi, tọc lưỡi một cái, sau đó trả lời lại. Cảm ơn nhé, cho tôi hỏi khi nào thì tôi có thể bắt đầu làm việc. sáng mai nhé, sáng mai đúng 8 giờ chỉ phải có mặt tại đại sản của công ty. Sẽ có người chờ chị ở đó và hướng dẫn cho chị. Ồ, tôi biết rồi, cảm ơn chị. Không có gì, vậy thôi, em cố máy nhé. Cảm ơn chị Vâng Cuốt máy Huyền lạnh nhào người xuống giường nhanh lợn Mới bị đổi việc có mấy ngày thôi Mà đã phải đi làm lại rồi sao Chưa định nghĩ ngơi gì hết mà Sáng hôm sau Huyền đã dậy từ sớm Để chuẩn bị mọi thứ Cho tùm tất Cô chẳng nhớ trước đây Mình thế nào Nhưng bây giờ Lúc nào cũng phải chuẩn bị Thật kỹ càng mọi thứ Trước khi làm một việc gì đó Nói chung là Bây giờ cô rất cẩn trọng Trong suy nghĩ Và hành động Cô định gọi cho Khánh đi nhờ Nhưng nghĩ ngợi một chút rồi lại kết được bắt xe bus. Hôm nay trời khá đẹp, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa kính chiếu xe, chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé của cô, Và về sáng nhàn nhạt, nhạt. Một cơn gió khẽ ùa qua, thổi bay mấy cọng tóc mỏng manh vùng này má, cô khẽ hít một hơi thật sâu, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đúng 8 giờ sáng, Hiện đã có mặt tại đại sảnh của công ty. Tối qua cô đã gọi điện cho Khánh, báo cho cậu biết mình được trúng tiền. Khánh cũng hơi bất ngờ, vì vậy cô mới đoán rằng Công ty này đang thiếu người trầm trọng, cũng có thể do vô may mắn. Cô là ai chứ? Lùn thông minh, luôn xinh đẹp mà. Đại sảnh của công ty này khá lớn. Ngay quầy tiếp tân, có mấy nhân viên nữ mặc đồng phục công sở đang tất bật trả lời điện thoại, xem xét giấy tờ vội rã. Nhìn đi qua lại cũng rất đông và vội vã. Bên trái có một hành lang dẫn đi đâu đáy, còn bên phải là hai rửa thang máy. Đúng là đại sảnh của công ty lớn có khác. Từ đồ vật đến con người, kiểu tóc nghiêm vẻ sang trọng đến choáng ngợp kinh tiếng cây nhỏ từ phía thang máy vang lên cánh cửa sắt vừa hé mở một cô gái trẻ đẹp ở bên trong từ từ bước ra trên tay cô ta đang cầm một tập hồ sơ gì đấy thân hình cô ta rất thanh mảnh mái tóc màu vàng đồng dài đím gần, gần tới eo xõa ra đang bay bay trong gió khuôn mặt trắng trẻo đôi mắt một mí nhưng vẫn không kém phần cuốn hút môi son đỏ tươi trên người mặc bộ đồ công sở áo sơ mi xanh nhạt váy đen ôm sát nằm nổi bật lên vòng ba căng đét Chân đi đôi bước cao chừng 5-6 phân Chậm rãi gõ cổng cột xuống phần nhà thơm nhẫn Sáng bóng Nói chung nếu là đàn ông Thì sẽ bị xịt máu ngay từ cái nhìn đầu tiên Tiếc là Huyền lại không phải đàn ông Vậy cho nên người đẹp kia Đừng bị cười lãm khỏi suy nghĩ của cô Cô ta bước tới chỗ Huyền Khẽ gật đầu một cái rồi điểm cười nhìn cô Em là Thảo Huyền phải không Huyền gặp gật đầu Vâng em chính là Thảo Huyền <cười> Chị là Kim Chi Nhân dân tuyển dụng của phòng nhân sự Mời em đi theo lối này Chị sẽ hướng dẫn công việc cho em Chuyện hơi ngây ra một chút Ơ, còn chưa phỏng vấn linh tinh mà Đã kêu làm luôn rồi à Có gấp quá không Cô vừa đi theo Kim Chi Không nhìn nổi tò mò hỏi Chị ơi, không phải phỏng vấn hả À, bệnh nhân sự trao Khi xem xét hồ sơ của em Thì thấy năng lực của em rất phù hợp với vị trí công việc này Nhưng tuyệt luôn À, sao vậy tự nhiên cô cảm thấy có chút hưng phấn công nhận là cô giỏi thật phải không hầu hồ, hồ không cần phỏng vấn cũng được làm việc luôn bởi vậy cô nói cô là nhân tài quả không sai mà à, chị ơi không biết em làm ở bộ phận nào vậy chị bên phòng kế hoạch nhé trợ lý giám đốc hả hiền nhuận chân tại chỗ ngạc nhiên hai mắt tròn xe như hai hòn bi nhìn chỉ hướng dẫn trẻ ở trước mặt mình trợ trợ lý giám đốc sao Trước giờ đi không biết sang cho công ty rồi. Toàn làm nhân viên sai vật, khá hơn thì làm mấy chỗ nhân viên quèn, dưới chúng của trưởng phòng gì gì đấy. Tự nhiên bây giờ mới được nhận vào đã lên trợ lý giám đốc, số cô may mắn đến vậy sao? Hay là cô đang mơ? Chị ơi, chị có nhầm lẫn gì không mà? Em mới vào mà. Kim Chi coi sang nhìn Huyền khẽ nhíu mày khó hiểu, nhưng sau đó nét mặt nhanh chóng chuyển sang tươi cười. Không nhầm, là vì vì chị ấy còn thiếu. Hơn nữa mẹ ra chính giám đốc đứng ra tuyển dụng trợ lý cho mình mà Số em may mắn thật đấy Hình vẹt vẹt đầu Thì ra là vậy Nhưng cô vẫn hơi thắc mắc Có thật là mình may mắn đến vậy không Hay cái gã giá giám đốc kia là một tên háo sắc Nhìn hình thẻ trên hộp sơ của cô thấy cô đẹp Nên muốn nhận vào vị trí đó Để thực hiện ý đồ đen tối Ây cha Khả năng này cũng có thể nha Bởi vì cô đẹp mà Em đang nghĩ gì đấy Mà đi thôi Kim Chi khẽ chạm vào người huyền, khiến cô giật mình, thoát khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Cô gái đầu, miệng lắp bắp. Ơ, dạ, đi ạ. Kim Chi tên người đi tiếp, hình cũng chậm rãi đi theo sau. Cả hai bước vào trong thang máy, chị ta dẫn cô tới một căn phòng nào đó ở tầng 3. Căn phòng này không quá rộng, nhưng nếu một mình làm việc ở đây, thì cũng thoải mái. Màu chủ đạo là màu kem, ở giữa mỗi bức tường cho một bức tranh phong cảnh nhỏ bước tường đấy trên bàn làm việc có một cái đồng hồ Mà bàn làm việc trông cũng được đấy Vừa rộng vừa tao nhã Trên bàn có một cái máy tính Mấy sách tài liệu gì đấy Điện thoại còn có một chậu hoa xương rồng nho nhỏ Bờ tường do lưng lại là kính Đứng trên này nhìn xuống có thể đám được hết Thông cảnh phía ngoài công ty Chỗ phong cảnh thủ tình này Mà được làm việc ở đây thì tuyệt vời mà chơi Trời Chị ơi chỗ này là À đây là phòng làm việc của giám đốc Hình cảm thấy hơi bị tụt cảm xúc cơn mở đang hớn hở của cô bỗng chùng xuống. nãy giờ đứng mơ tưởng lung tung, hóa ra là phòng của giám đốc, vậy mà cô cứ tưởng phòng làm việc của mình cô. kim chi có điện thoại nên xoay người đi ra ngoài nghe, chị ta vừa đi khỏi, sự tò mò trong người huyền lại trỗi dậy, cô bắt đầu đi làm vòng ngắm dĩa, căn phòng một chút, đứng trước bức tường kính lớn, cô vòng tay ra sau, đưa một tay lên sau giao cầm, xa đều suy tư, nhìn ra ngoài, sau tấm kính lớn là toàn bộ khung cảnh trước công ty bầu trời trong xanh, cây lá khẽ rung rinh đung đưa trong gió, còn có cả một bài chú chim non nho nhỏ đang rủ rỡn trên mấy ngọn cây xanh mơn mởn. đúng là, chỗ này tuyệt thật đấy. cái gã giám đốc kia có biết thưởng thức không? Hê này, nghe tiếng gọi, cô giật mình xoay người lại, lon to lại phía cửa, đứng trước mặt Kim Chi, nặn ra một nụ cười. trong cô lầm nét giống người mới làm việc xấu vậy. giám đốc bạn rồi, anh ấy cứ chịu hướng dẫn công việc cho em rồi bắt đầu làm việc luôn. Em cứ chỉ về chỗ làm việc nhé." Huyền Kế gật gật đầu, rồi đi theo Kim Chi. Đúng là tụ thưởng kê, đang định thưởng ngoạn phong cảnh tí mà lại phải đi rồi. Tần Trú dẫn Huyền sang căn phòng cạnh bên, phòng lúc nãy căn phòng này nhỏ hơn căn phòng lúc nãy, nhưng cách thờ chỉ và thiết trụ cũng không khác được nhiều là bao. Nhiêu. Chỉ có điều cửa ra vào lại là kính trong suốt, người bên ngoài có thể nhìn vào bất cứ lúc nào, nên cô thấy có hơi bất tiện một chút. Cha Lâm Đế ngồi làm việc cũng có chỗ ngắm cảnh phía bên kia chỗ này là phòng làm việc của em à đúng rồi. phu da, chỗ này chính là địa bàn của tá huyền cô đấy. á ha hà, đúng là địa bàn của cô đây sau này tha hùm mò anh đạt nơi này. công việc của em là giải quyết tài liệu của các nhân viên trong phòng kế hoạch đưa lên, sau đó xem xét lại ký nữa, rồi mới lên giám đốc. còn nữa, em cũng là người trực tiếp suy nghĩ, để xuất ra các kế hoạch, mỗi khi bộ phận có hoạt động nào đó, rồi lục lên giám đốc xem xét. nếu anh ấy duyệt, thì truyền đạt xuống dưới cấp dưới nhân viên cho họ triển khai thực hiện. Anh hiểu rồi chứ? Còn chưa kịp vui sướng vì được làm việc căn phòng tuyệt đẹp, Thiên đã ngay người ta sau khi nghe Kim Chi phổ biến công việc. Xin nhiều việc thế nhỉ? Nhưng thôi, dù gì cũng phải thử sức chứ. Chỗ làm việc thế này, bỏ qua sao được? Em biết rồi. Vậy bây giờ làm việc luôn ạ. Thiên ái ngại nhìn Kim Chi, sau lại vơi vang nhìn đống tài liệu khủng bố trên bàn. mới ngày đầu, mà đã bắt làm hết chỗ này sao? Có bắt được sức lao động quá không? Kim Chi định rời đi, sau đó lại xoay người nhìn Huyền, nét mặt cô ta có chút không được tự nhiên. Huyền này, giám đốc làm người khó tính, cho nên em cố gắng lên nhé. Vâng. Kim Chi chỉ mỉm cười. Nhìn Huyền rời đi ra, cô bước lại ghế ngồi xuống, thả người ra sau lưng ghế, thả lỏng cơ thể một chút cho thoải mái. Giám đốc khó tính sao? Cô không tin mình không thể thuần phục được người dã giám đốc này, cho dù không được cũng phải cho hắn một trận ra trò trước khi rời khỏi công ty. Cô nhèn ngẩng dậy, bắt đầu lê đóng tài liệu ra cho mày xem xét, rồi ghi ghi chép chép một cách cẩn thận. Lâu lâu lại chuông mũi khịt khịt, rồi khô tay múa chân, làm mấy động tác rất giống trẻ con. Công việc bắt đầu ngày mới, ngày một nhiều hơn. Kén là một tầng dưới, lâu lâu cũng ghé qua chọc phá cô một chút mới chịu yên. Không biết thể sao, sau đó cậu ấy này bị chuyển sang bộ phận cải tiến, nên hiền rất ít gặp, mà công việc chắc như nứa tăng ca lên biên cũng chẳng có thời gian mà gặp cậu ấy nữa. Huyền đây, em xem lại kế này giúp chị nhé. Một nhân viên dưới phòng kế hoạch đi vào, rồi nhẹ ôm một đóng tài liệu đặt lên bàn cho Huyền. Cô ngẩng đầu lên, tròn váng nhìn đóng tài liệu trước mặt, bất giác đổ mồ hôi. Không phải lúc nãy có người cùng mới mang một đóng lên sao? Chị kia thấy đóng tài liệu trên bàn của Huyền cũng tròn váng, đổ mồ hôi lạnh, tròn mắt mà nhìn chằm chằm. Sao nhiều thế? Mấy cái kia trước nay đều do xếp xử lý. Mà bây giờ chuyển sang qua cho em hết rồi hả Chuyện em vào thì bắt đầu làm hết đúng rồi Đúng là nó xếp lười biếng chị chưa nghe cô nói vậy Thì có vẻ hơi sợ sệt Tự ra bước lại gần nói nhỏ Lại em Còn xếp nghe bên cạnh Em ấy nhỏ nhỏ thôi Xếp nghe được lại chết Lão xếp ấy nổi tiếng khó tính đấy Khiền cả lưng ra sâu Dưới vươn tay một cái Xua tay thẳng nhiên đáp Em không sợ Có sợ gì đuổi về em đi chị kia thấy cô như thế thì chỉ biết lắc đầu cười khổ chào cô một cái rồi đi về phòng làm việc cô lẹ nhòi người dậy cắm đầu cô mở tài liệu chất bám kia tám giờ tối huyền cảm thấy cổ mình sắp gãy về phía trước rồi liền đẩy ghế người ra sau một chút gác cả hao chân lên bàn ngã ra ghế uốn éo cơ thể được chết được vừa mệt vừa đói cô lười nhác ề uải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng sau khi cô vừa rời khỏi chỗ một bóng người cao lớn liền xuất hiện đẩy cửa bước vào trong trên đường ba, cơn quạnh tuổi trong nhà vệ sinh đi ra, hiện giật bắn người la lên một tiếng thất kinh khi nhìn thấy người đang đứng khoanh tay trước mặt lửa nhát tự vào cạnh đàn nhìn cô chằm chằm mẹ ơi con tưởng là ma cái thằng hâm này mày định giải chết tao đấy à cô lườn khán một cái sau đó tiến về chỗ ngồi ngồi xuống ngả lưng ra sau ghế thư giãn thèm tre cây đứa nhỏ để bên cạnh góc tủ lại người đối diện với hiền nhìn cô chằm chằm sao giờ này còn chưa về Cái lá xếp biến thái kia từ lúc nào thật nàm đến giờ Người nào cũng sao công việc ngọt đầu Còn lá ta không biết làm gì Từ đó tới giờ cũng chưa gặp mặt Chắc là một não già lựu cụ Sắp gần đất xa trời rồi Không được cũng làm được đã gì giả xấu biến thái Mặt mũi xấu xí Thân hình thừa người có lợn trẻ cũng lên Huyền cong môi Bơi mê rất hồng chuyển chiến tư ra một trảng ngao ngán Sau đó khoanh tay nhắm mắt lại Thánh chỉ biết những cô lắc đầu cây khổ Cô gái này mãi không chịu lớn tính tình lúc nào cũng y như đứa trẻ con, hiền bỗng bật người dậy, cúi lại gần khẽ, khẽ nhướng mày như muốn thăm dò gì đó. mày đã ở lâu lâu rồi, không lẽ chưa gặp lão xếp kia? À, chưa, chuyện đây ta làm là xếp cũ, xếp mới mới nhậm chức lên chưa gặp. hể nhau mắt. thật không? thật mà. hiền gật đầu, rồi lại ngả lên ra sau ghế nhắm mắt lại, phẳng lặng lải quan sát từng hành động cười chỉ của hiền, không biết từ lúc nào. Hình bóng cô gái nhỏ bé này đã nằm trong tâm trí cậu Chiếm hẳn một khoảng rộng trong tim cậu Cậu biết mình thích huyền Thì cũng nhìn đầu tiên Cậu nhìn thấy hình ảnh con nhóc bé díu Đang chia trè với đám bạn trong xóm Dù đỏ mặt khi mặc cái áo lưới dây lô lê, Bước lên lễ đường Đôi mắt đen nông lanh Trong veo như hai hạt xương sớm nhìn thẳng vào mắt cậu Đã khiến trái tim cậu lệch mất bật nhịp Nhưng đáng tiếc Cậu không phải là người huyền thích Chính vì vậy từ nhỏ đến giờ cậu vẫn chỉ biết âm thầm ở cạnh cô, cô vui, cậu vui, cô buồn, cậu buồn, nhưng tự nhiên cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô khi cô không cần tới cậu, rồi cứ thế tình cảm người càng lớn dần, tới lúc cậu kịp nhận ra mình thật sự đã yêu Huyền thì cô lại thuộc về người khác, lúc Huyền nói với cậu là đã chia tay với Dương, cậu còn tưởng cô nói đùa, cậu ở cạnh Huyền lâu như vậy, lẽ nào để không biết Huyền yêu Dương đến mức nào? Nhưng cô không chịu nói ra lý do. Cậu muốn hỏi, nhưng sợ lại làm tổn thương trái tim đối lòng ấy. Bởi vì cậu biết, mỗi khi trái tim ấy đau, thì tim cậu cũng sẽ bất giác mà nhói theo. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian 4 năm ấy, cậu vẫn luôn ở cạnh cô, chăm sóc, quan tâm tới cô, giúp cô bình tâm trở lại, cố gắng tên đùa cái quá khứ đau buồn kia. Cho đến tận bây giờ, cậu biết, tim vẫn chưa quên được riêng, nhưng cậu mặc kệ, chỉ cần có thể ở bên cô. Thì giáo nào cậu cũng đổi Biết rõ mình thật mù quáng Nhưng cậu lại không thể khống chế được trái tim mình Rõ ràng trái tim là của cậu Nằm trong cơ thể cậu Vì sự sống của cậu mà đập từng nhịp Nhưng lại bị điều khiển bởi cảm xúc của người khác Khiến đột nhiên mở mắt thấy thằng tướng nhìn mình chằm chằm không chớp Thì có chút không được tự nhiên Cô ngồi thẳng người đưa tay vô cô lại trước mặt khánh Này, làm gì nhìn đau ghê thế? Yêu tao rồi à? Khiến hơi bối rối về câu hỏi đùa kia Nhưng cậu là người biết chạy giấu cảm xúc Vì vậy cậu rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh Đưa tay xa xa đổ cô, kể mãi Ừ, lấy yêu mày mất rồi Bây giờ làm sao đây Kệ mày chứ, nhìn tao có giống tao quan tâm không Huyến hết mặt lên Đổ ra một nụ cười, nửa miệng chuyển theo khuôn mặt bên giáo vốn có của mình Quay đi chỗ khác Đi về thôi, trễ rồi Để tao trở về Ừ, mệt quá, không làm nữa Đi kiếm gì ăn đã, đáo chút mưa rời đây này Thường nghe Khánh nói vậy, thì gọt gọt đầu đồng tình, cô vội tắt máy tính, xếp lại mấy sách tài liệu cho gọn gàng, chỉ do cái túi sách lăn tan đi ra cửa trước khóng, ngồi trên xe. hình tâm nhục cầm cái điện thoại bởi lên trên trời cây dán mát vào đấy, bàn tay nhỏ bé lướt trên màn hình bấm luận xạ, khuôn mặt cũng coi vãn theo từng nhịp tay, trông coi lúc này hẹp như một đứa trẻ. Anh có gì bây giờ? Dì cũng được mà. Cô không nhìn Khánh, mắt vẫn dán vào màn hình, điều này khiến Khánh thì khó chịu hai hàng chân mày khen nhớ lại. cậu với người giam giật cái điện thoại trên tay Huyền nhét luôn vào túi mình. đợi trên tay bị lấy mất, Huyền hơi giật mình, sau lại chuyển sang tức giận. nãy giờ chém điên loạn dã cả lên lấy gần qua được cấp độ khác. vậy mà cái người bên cạnh kia không biết điều lại dám phá đám. chắc chắn là mất mạng rồi. cậu cắn môi, trừng mắt nhìn Khánh hong dã. ô cái thằng yên này, có trả đây không? ngồi nhìn mày tính cả ngày không đã ra. vẫn hai mắt đỏ ra đấy chưa? trời ơi! Nào ra thì mắt mắt này gắn vô, mắt ta bị cận, mà bị cận lúc nào, mà cận ta có tính lo gì, trả đây, không trả Thường tức đến phòng mang trận má, hai mắt hiếp lại nhìn cái người bên cạnh, mặt vẫn chơi ra đấy không thèm đả động gì đến nơi nói của mình Đúng là hồi còn đi học, thì gái này sớm nó bị cô cho xuống gần tụ với tổ tiên rồi, cô bị tức không thường nói nữa, họng hợp, quay đi chỗ khác